Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 834, Sơn tặc đột kích. Tần lục nghe tiếng quay đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia sắc bén. Hắn trầm ổn gật đầu, ra hiệu cho dân binh an tâm, đừng vội, nhưng sau đó xoay người, nói lớn với dân trấn đang bận rộn dưới tường thành. Các hương thân, Sơn tặc đã đến gần, mọi người lập tức theo kế hoạch lúc trước, ai vào chỗ nấy, chuẩn bị ngênh chiến. Vừa dứt lời, toàn bộ phù dung trấn như một cổ máy tinh vi đột nhiên khởi động, dân chúng trong trấn có trật tự chạy về phía vị trí của riêng mình, có người cầm cung tên, có người nâng đống cát, có người phụ trách vận chuyển vật tư. Mà học sinh của tần lục, giờ phút này cũng không ít người tham dự trong đó, hiệp trợ dân trấn bố trí phòng thủ. Ví dụ như Bạch Gia Gia chủ chi nữ, Bạch Thương Khởi, nàng tuy là nữ lưu, nhưng năng lực thương mại cực mạnh, tâm tư cũng cực kỳ kính đáo. Vào thời khắc nguy cấp này, nàng không chút do dự đứng ra, chủ tính chung vật tư tứ phương, đảm bảo vật liệu cần thiết cho công sự phòng ngự có thể kịp thời đúng chỗ. Nàng dẫn theo một đội ngũ do tinh anh thương nhân tạo thành, bốn phía mua sắm và điều phối vật tư, bất kể là cung tên, đá cuội hay vật liệu gỗ, cũng được nàng an bài một cách khéo léo, liên tục không ngừng vận chuyển đến trên tường thành. Còn có nho nhã lễ độ Trừng Văn Lễ, hắn ngày thường là một thư sinh ôm tùng lễ độ Nhưng giờ phút này lại cho thấy năng lực lãnh đạo phi phàm. Hắn dẫn theo một đội dân binh Mặc dù chưa bao giờ trải qua chiến tranh Nhưng sự kiên định và dũng cảm của hắn lại cảm nhiễm sâu sắc mỗi người bên cạnh Hắn cầm trường mâu, đi đầu đội ngũ, Bất kể là tuần sát tường thành hay tham gia chuẩn bị chiến đấu Hắn cũng sung phong đi đầu, làm gương cho các dân binh Đến rồi, đến rồi Bọn hắn tới, theo tiếng hô to của một tên dân binh ngoài tường thành xuất hiện một đám người như dòng lũ màu đen lặng yên xông tới bên ngoài phù dung trấn chẳng qua khi những người này nhìn thấy tường thành phù dung trấn đèn đốt sáng soan bóng người đông đảo không còn nghi ngờ gì nữa là đã có chuẩn bị chặt chẽ không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc thủ lĩnh sơn tặc là một đại hán mặt mũi dữ tợn ánh mắt hung ác hắn cưỡi trên một con chiến mã màu đen lướt qua tường thành nhếch miệng lên một nụ cười trào phúng ha ha ha Hắn cười lớn như điên, bọn nhà quê này còn thật sự cho rằng mấy cây gỗ nát và một đống đá vô dụng có thể ngăn cản chúng ta. Đừng có nằm mơ. Mau mở cửa đầu hàng, giao tài vật và nữ nhân của các ngươi ra đây, chúng ta có thể suy xét cho các ngươi giữ lại toàn thây, âm thanh của hắn vang vọng trong trời đêm, tràn đầy hống hách và cuồng vọng. Dân chúng trong trấn trên tường thành nghe vậy, lập tức lộ vẻ sợ hãi. Nhưng Tần Lục lại ra hiệu mọi người giữ vững tĩnh táo không nên trúng kế khích tướng của sơn tặc tần lục đi đến bên tường thành quan sát thủ lĩnh sơn tặc phía dưới âm thanh bình tĩnh nhưng mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin chư vị các ngươi đến đây đơn giản là vì cần tiền nhưng phủ dung trấn không phải là nơi giàu có chúng ta cũng không có bao nhiêu tài vật để cho các ngươi cướp đoạt ta khuyên các ngươi nên mau chóng rời đi tìm đường khác thủ lĩnh sơn tặc nghe vậy khinh thường hừ một tiếng dẻo cật nói chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Chờ chúng ta phá thành xong, nhất định phải giết ngươi đầu tiên, nếu các ngươi khăng khăng muốn chiến, Phù Dung Trấn sẽ là nơi chôn xương của các ngươi." Giọng nói Tần Lục vẫn bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ đều như khối trì nặng nề rơi vào lòng Thủ Lĩnh Sơn Tặc. Trong mắt Thủ Lĩnh Sơn Tặc lóe lên một tia hung ác nham hiểm, hắn hừ một tiếng, chỉ hướng Tần Lục, "Ngày mai tiểu tử ngươi chắc chắn phải chết." Nói xong, Hắn quay đầu ngựa Những sơn tặc còn lại sôi nổi xuống ngựa Bắt đầu bận rộn dựng lều vải Chuẩn bị dựng trại đóng quân Mà dân chúng trong trấn trên tường thành thấy cảnh này Cũng thở phào nhẹ nhõm Ít nhất hiện tại còn chưa bắt đầu sinh tử tương bác Tần lục đối với việc này không có chút nào bất ngờ Bởi vì điều kiện chiếu sáng hạn chế Ban đêm công thành sẽ tồn tại rất nhiều nguy hiểm Tầm mắt không tốt Giao tiếp không thông suốt Các loại vấn đề đều có thể dẫn đến bên công thành tổn thất nặng nề. Nói chung, chiến tranh chỉ phát sinh vào ban ngày. Trong đường sảnh, tám người tụ tập ở đây. Đây là nơi ở tạm thời của Phụ Dung Trấn trong thời gian chiến tranh, phụ trách chỉ huy mỗi trung tầng của cuộc chiến đấu này cũng tụ tập ở đây. Tầng Lục là tổng chỉ huy chiến đấu, ngồi ở vị trí đầu. Tiên sinh, tất nhiên bọn họ ban đêm sẽ không công thành, chúng ta vì sao không thừa cơ đánh lén danh địa của bọn họ. Trang Hiên, người đã có chồng râu dài ở cằm, trầm ổn nói. Tần lục nhìn đệ tử tính cách ngày thường lạnh nhạt siêu thoát này, hỏi, người có ý nghĩ gì, trong mắt Trang Hiên lóe lên một tia sắc bén, hắn trầm giọng nói, đệ tử cho rằng, chúng ta có thể lợi dụng việc sơn tạc ban đêm sơ sẩy, tổ chức một đội ngũ tinh anh đánh lén doanh địa của bọn họ. Nếu có thể thành công, không chỉ có thể xáo trộn bố trí của bọn họ, còn có thể làm suy sụp tinh thần của bọn hắn. Bạch Thương Khởi cũng gật đầu đồng ý, Trang Hiên nói rất có lý, chỉ cần chúng ta xuất kỳ bất ý, nhất định có thể giành thắng lợi. Những người khác trong đường sẵn cũng sôi nổi tỏ vẻ đồng ý, cho rằng đây là một cơ hội hiếm có. Điều này hoàn toàn khác biệt so với việc tần lục chứng kiến trong nha môn hai ngày trước. Mấy đại gia chủ và huyện lệnh đều chỉ nghĩ cố thủ. Mà bây giờ những người trẻ tuổi trong doanh trại thì muốn tiến hành tấn công mạnh. Khiến đám sơn tạch dám xem nhẹ phù dung trấn này Có đến mà không có về Tuy nhiên Tần lục lại khẽ nhíu mày Hắn trầm tư một lát rồi chậm rãi nói Chưa vị can đảm lắm Nhưng ta cho rằng lúc này đánh lén không phải là hành động sáng suốt Hắn đảo mắt một vòng Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ trên mặt mọi người Tiếp tục giải thích Thứ nhất Chúng ta không rõ bố cục cụ thể Và tình hình phòng thủ của doanh địa sơn tạch Tùy tiện xuất kích Rất có thể sẽ rơi vào cạm bẫy của địch nhân Thứ hai, nhân viên của chúng ta kinh nghiệm chiến đấu thực sự quá ít, khó mà tìm thấy người phù hợp để tập kích. Cái này, Trang Hiên nghe vậy lập tức đứng lên, tiên sinh, ta có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này, ta từng học tập võ thuật nhiều năm, tự tin có năng lực dẫn đầu đội ngũ tiến hành đánh lén. Tần lục nhìn Trang Hiên, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nhưng hắn vẫn lắc đầu, năng lực của người ta tự nhiên tin được. Nhưng đánh lén không phải chỉ là vấn đề kỹ xảo chiến đấu đơn thuần. Nó liên quan đến chiến lược, tình báo và nhiều phương diện nhân tố. Hơn nữa, ngươi có bao giờ nghĩ tới, nếu đánh lén thất bại, sẽ mang lại hậu quả như thế nào cho Phù Dung Trấn, Trang Hiên im lặng. Hắn hiểu rõ suy xét của tiên sinh toàn diện hơn so với hắn nhiều. Vậy ý của tiên sinh là? Bạch Thương khởi hỏi. Ta cho rằng chúng ta nên giữ vững tỉnh táo, dựa theo kế hoạch đã định ra từ trước tiến hành phòng thủ. Chỉ cần chúng ta có thể giữ vững tường thành, tin tưởng Sơn tặc cuối cùng sẽ biết khó mà lui. Tần Lục nói. Mọi người nghe xong im lặng hồi lâu, sau đó sôi nổi gật đầu tỏ ra đã hiểu. Bọn họ hiểu rõ, quyết sách của Tần Lục luôn luôn ổn trọng lại nghĩ sâu tính kỹ. Trang Hiên mặc dù không cam lòng, nhưng hắn cũng hiểu rõ dụng ý của tiên sinh. Hắn hít sâu một hơi, cuối người chào Tần Lục nói, đệ tử hiểu rồi, tất cả nghe theo sắp đặt của tiên sinh. Tần lục gật đầu, nhìn mọi người, nói, tối nay mọi người vất vả một chút, mặc dù cơ hội bọn họ tập kích ban đêm không lớn, nhưng vẫn như cũ muốn thay phiên đứng gác, nếu có chuyện gì, kịp thời báo cáo. Rõ, sáng sớm hôm sau. Ánh nắng chiếu xuống tường thành phù dung trấn, ánh vàng kim cùng gạch đá cổ xưa hòa quyện vào nhau, tự như khoác lên một tầng chiến bào thần thánh cho thành sắp sửa ngên chiến. Tần lục, một đêm không ngủ, đứng ở vị trí cao nhất trên tường thành quan sát đám Sơn tặc phía dưới. Đêm qua trời tối nhìn không rõ, hôm nay mới thấy rõ số lượng đại khái của Sơn tặc Sơn tặc lát đắt cộng lại ước chừng hơn 300 người. Ánh mắt tầng lục lướt qua hơn 300 tên Sơn tặc dưới tường thành, trong lòng không khỏi hơi trùng xuống. Lực lượng phòng ngự của phù dung trấn chủ yếu do dân binh trong trấn và dân trấn tự nguyện tham gia tạo thành. Vũ khí trong tay bọn họ phần lớn là nông cụ cải tạo mà thành hoặc là binh khí cũ kỹ truyền từ trong nhà, so sánh với đao thương kiếm kích tinh xảo trong tay bọn Sơn tặc không nghi ngờ gì nữa ở thế yếu. Vả lại, dân binh trong trấn và phần lớn dân chúng trong trấn không có trải qua chiến đấu chân chính, kỹ xảo chiến đấu và kinh nghiệm đối địch của bọn họ đều không thể so sánh với Sơn tặc cướp bóc lâu dài. Về số lượng, lực lượng phòng thủ của Phù Dung Trấn cũng rõ ràng không đủ. Mặc dù đêm qua đã động viên hết sức nhiều dân trấn tham gia phòng thủ, Nhưng đối mặt với sơn tặc gấp 3 lần mình, áp lực vẫn rất lớn. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào tường thành cao 2 trượng này ngăn cản những tên sơn tặc điên cuồng này. Ha ha ha. Các huynh đệ, giết cho ta, thủ lĩnh sơn tặc, gã đại hán mặt mày dữ tợn, cưỡi ngựa, vung đại đao trong tay, hô to mệnh lệnh tiến công với thủ hạ. Theo mệnh lệnh của thủ lĩnh, bọn sơn tặc như thủy triều dũng mãnh lao về phía tường thành phù dung trấn. Bọn họ có kẻ cầm trường đao, có kẻ vung búa, có kẻ khiên thang mây, chuẩn bị vượt tường thành. Tần lục trên tường thành tỉnh táo nhìn cảnh này, theo sơn tặc đi vào tầm bắn, liền hét lớn một tiếng, bắn, sưu, sưu, sưu, trong nháy mắt, 20 mũi tên xé gió, mang theo khí thế sắc bén, từ tường thành cấp tốc bắn ra, thẳng đến sơn tặc mà đi. Tráng ninh của phù dung trấn rất ít, có thể bắn tên càng ít, 20 cây cung đã là cực hạn. Vả lại, độ chính xác cũng kém, có chút còn không có lực, nhẹ nhàng rơi xuống. Chẳng qua, sơn tặc xông lại, trong tình huống dày đặc như thế, tùy tiện bắn cũng có thể bắn trúng mấy người. Trong nháy mắt liền có mấy tên sơn tặc trúng tên ngã xuống đất, tiếng kêu rên vang lên liên tiếp. Thủ lĩnh sơn tặc thấy thế giận dữ, hắn vung đại đao, giận dữ hét, "Các huynh đệ, đừng dừng lại, tiếp tục xông lên cho ta." Tần Lục trên tường thành cười lạnh một tiếng, lần nữa hạ lệnh tiếp tục bắn các dân binh lập tức lên dây cung lại một đợt mưa tên bắn về phía sơn tặc lần này bọn sơn tặc đã chuẩn bị dùng vũ khí hoặc khiên để ngăn cản nhưng vì mũi tên trên tường thành quá dày đặc vẫn có không ít người trúng tên bị thương tiếp tối tiến công của bọn sơn tặc bị đánh loạn nhưng bọn hắn dường như đã quen với kiểu công thành chiến này không ai lùi lại bọn họ như giả thú điên cuồng xông về phía tường thành Đặc biệt là mấy đại hán cầm thang mây, dưới sự yểm hộ của mấy người bên cạnh, nhanh chóng đi tới chân tường thành. Bọn họ cố gắng dùng thang mây vượt tường thành. Đổi, tầng lục tiếp tục hét lớn. Có sự luyện tập trước đó, cho dù dân binh phù dung trấn có chút bối rối, nhưng vẫn nghe lệnh mà làm. Bọn họ nhanh chóng dùng cung tên, đá, gỗ, vũ khí để chặn đứng cuộc tiến công của bọn sơn tặc Mũi tên như mưa rơi bắn về phía sơn tặc trèo thang không ít người rơi xuống, mà gỗ và đá thì nện vào những tên sơn tặc cố gắng phá hoại cửa thành. Nhất thời, cuộc tiến công của sơn tặc bị dân chúng trong trấn phù dung chặn lại hiệu quả. Tuy nhiên, bọn sơn tặc không hề từ bỏ. Bọn họ như không biết mệt mỏi, liên tục phát động tiến công, không ngừng đến gần đầu tường thành. Lão nhị nhanh lên, đột nhiên thủ lĩnh sơn tặc hét lớn. Vừa dứt lời, trong đội ngũ tiến công của sơn tặc. Xuất hiện một bóng người. Hắn mặc khôi giáp nặng nề, không giống với những sơn tặc khác, đặc biệt gây chú ý, ánh mặt trời chiếu vào khôi giáp của hắn, phản xạ ra ánh sáng chói mắt, giống như một tia chớp xuyên qua chiến trường. Tên sơn tặc mặc khôi giáp này, không chỉ trang bị tinh lương, mà võ nghệ còn cao cường. Hắn cầm một thanh trường kiếm, vung vẩy uy lực kinh người. Mũi tên bắn về phía hắn, lại bị hắn dùng kiếm hất văng như thể những mũi tên đó trước mặt hắn chỉ là cộng rơm yếu ớt. Hắn như một con mảnh thú gầm thét xông về phía tường thành. Sau lưng hắn là một đám sơn tặc khiên thang mây. Bọn họ cố gắng bận sự yểm hộ của người đồng bạn mặt khôi giáp này trèo lên tường thành. Các dân binh phù dung trấn nhìn thấy tên sơn tặc mặt khôi giáp này cũng cảm thấy hoảng sợ. Mắt thấy tên sơn tặc mặt khôi giáp này càng ngày càng gần, các dân binh phù dung trấn bắt đầu hoảng loạn đúng lúc này tần lục hô lớn một tiếng đừng hoảng dùng gỗ và đá nện hắn các dân binh nghe vậy dời gỗ và đá lên nện về phía tên sơn tặc mặt khôi giáp nhưng công kích bối rối như thế căn bản không chính xác lại bị người này tránh được thân hình hắn mạnh mẽ mấy lần đã leo lên được đầu tường khôi giáp sơn tặc nhảy vào đám người vung trường kiếm sát hại tứ phương các dân binh phù dung trấn hoảng sợ lùi lại ngăn hắn lại Ngăn hắn lại, Trang Hiên quát lớn, cầm kiếm xông lên trước. Hắn đứng ra, đón lấy tên Sơn tặc mặt khôi giáp, mấy tên dân binh cũng theo sát phía sau, bọn họ dù mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn dũng cảm xông tới. Khôi giáp Sơn tặc vung trường kiếm, mỗi lần vung kiếm đều mang theo một luồng tình phong, uy lực kinh người. Trang Hiên và các dân binh cẩn thận né tránh công kích của hắn, đồng thời tìm cơ hội phản kích. Trận chiến bước vào giai đoạn gay cấn, hai bên qua lại, không ngừng chém giết bầu không khí căng thẳng cực độ. Tên sơn tặc mặt khô giáp này dù võ nghệ cao cường, nhưng trước sự vây công của mọi người cũng khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Đúng lúc này, khi khô giáp sơn tặc vung kiếm công kích trang hiên, một bóng người không đáng chú ý đột nhiên xông lên, cầm cái cày sắt trong tay hung hăng đâm vào mặt sơn tặc. Phập phập, một tiếng vang trầm, cày sắt xuyên thấu khuôn mặt, đâm sâu vào mắt sơn tặc, máu tươi lập tức phun ra, khô giáp sơn tặc mở to hai mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Hắn căn bản không nói được lời nào, liền ngã xuống đất, không nhúc nhích. Tốt. Nông nhạc làm tốt lắm. Trang Hiên hưng phấn hô to. Bóng người này chính là học sinh trước đây của tần lục, hứa nông nhạc, dết. Hứa nông nhạc giờ phút này như dết đỏ cả mắt, hoàn toàn không có dáng vẻ thành thật cày ruộng ngày thường, hét lớn một tiếng, lại xông về phía những tên sơn tặc leo lên đầu tường. Thế thế, Trang Hiên cũng lập tức đuổi theo. Hai người bạn học cũ ngày xưa bây giờ cùng nhau kề vai chiến đấu. Theo khôi giáp sơn tặc ngã xuống, sĩ khí của bọn sơn tặc trong nháy mắt tụt xuống đáy vực. Bọn họ nhìn người nông dân cầm cày sắt trong mắt lóe lên ngọn lửa phẫn nộ trước mắt, trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi. rút lui, mau rút lui. thủ lĩnh sơn tặc nhìn sự chống cự trên tường thành ngày càng kịch liệt, cùng với việc người bên mình liên tục ngã xuống, cuối cùng hạ lệnh rút lui. Theo mệnh lệnh của thủ lĩnh bọn sơn tặc lập tức tháo chạy, bọn họ vứt bỏ thang mây và vũ khí, chỉ lo chạy trốn. không đến một hồi, liền rút lui toàn bộ. hứa nông nhạc, trang hiên, bạch thương khởi, ba người là những học sinh đầu tiên theo tầng lục, trong đó nổi bật lên, cũng là những người đến nay vẫn còn ở lại phù dung trấn. mười năm rèn rũa, bọn họ đã có những thành tựu không nhỏ trong lĩnh vực của riêng mình. hứa nông nhạc chuyên sâu về nông nghiệp, dựa vào việc không ngừng nghiên cứu thổ nhưỡng đã trở thành một bậc thầy về nông nghiệp được mọi người ở Phù Dung trấn và cả những khu vực lân cận tán thưởng. Hắn am hiểu tập tính sinh trưởng của các loại cây nông nghiệp, tinh thông thủy lợi, và điều đáng quý hơn nữa là hắn còn có những kiến giải độc đáo trong việc nghiên cứu các công cụ và kỹ thuật canh tác mới. Dưới sự hướng dẫn của hắn, trình độ sản xuất nông nghiệp của Phù Dung trấn được nâng cao rõ rệt, không chỉ sản lượng lương thực tăng trưởng liên tục trong nhiều năm, mà còn đưa vào và bồi dưỡng nhiều loại cây công nghiệp, giúp nền kinh tế nông nghiệp của Phù Dung trấn này càng phồn vinh toàn trang hiên, lại tỏa sáng trong lĩnh vực nghệ thuật thư họa. Hắn từ nhỏ đã có tình yêu đặc biệt với thư họa, 10 năm khổ luyện và không ngừng tìm tòi, khiến cho tác phẩm của hắn tự thành một phong cách riêng biệt, khác lạ, ý cảnh sâu xa. Bất kể là núi non trùng điệp, hoa điểu sinh động như thật, hay là nhân vật với đầy đủ hình hài và thần thái, hắn đều có thể dùng bút pháp tỉ mỉ tinh tế và màu sắc phong phú để thể hiện tình cảm và nội hàm sâu sắc. Tác phẩm thư họa của Trang Hiên không chỉ được người dân phụ dung trấn yêu thích, mà còn vang xa đến những nơi khác, thu hút vô số văn nhân mặc khách đến giao lưu luận bàn. Bạch thương khởi thì dựa vào đầu óc kinh doanh nhạy bén và sự nỗ lực không ngừng, đã tạo dựng được một khoảng trời riêng trong giới kinh doanh. Nàng từ nhỏ đã có niềm đam mê với thương nghiệp, thường theo phụ thân học hỏi về đạo kinh thương. Sau khi trưởng thành, nàng dũng cảm lựa chọn tự mình lập nghiệp, tận dụng triệt để tài nguyên trà núi tinh phẩm đặc hữu của Phù Dung Trấn, từng bước phát triển bản đồ thương nghiệp của riêng mình. Ba người này đều là những nhân tài kiệt xuất. Riêng mỗi người đều đạt được những thành tựu xuất sắc trong các lĩnh vực nông nghiệp, thư họa và thương mại. Chẳng qua, vào thời khắc nguy cấp khi Sơn tặc tấn công thành này, những thành tựu huy hoàng thường ngày của họ dường như trở nên nhỏ bé không đáng kể. Sau khi đẩy lùi Sơn tặc ngày hôm đó, Các thành viên chủ chốt của phù dung trấn tụ họp tại phòng nghị sự trong trấn. Hứa nông nhạc, người đàn ông thường ngày chuyên sâu về ruộng đồng, bởi vì hành động dũng cảm giết chết phó thủ lĩnh Sơn tặc trong trận chiến, được đặc biệt mời tham dự cuộc họp cấp cao lần này, giờ phút này cũng có mặt tại đó. Mặc dù hắn không tinh thông kỹ xảo chiến đấu, nhưng trong trận chiến ngày hôm đó, hắn đã dùng sức mạnh phi phàm, giành được sự kính trọng của tất cả mọi người. Giờ phút này, Hắn ngồi ngay ngắn trong phòng nghị sự, trên mặt vẫn còn lưu lại sự sụp sôi và nhiệt huyết sau trận chiến. Mọi người đều vui mừng không xiết vì chiến thắng ngày hôm đó, tiếng bàn luận không ngừng vang lên. Những tên sơn tặc này cũng thường thôi, ta còn tưởng bọn chúng lợi hại đến mức nào, đúng vậy, hóa ra chỉ là một đám hữu danh vô thực, ha ha ha. Trận chiến ngày hôm nay, thật sự là đánh cho đã, không tệ. Thật sự là sảng khoái vô cùng, tuy nhiên, Vào thời khắc mọi người đang hưng phấn, Tần Lục lại đứng dậy với vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nhìn quanh một lượt, chậm rãi nói, mọi người không nên kinh địch. Hôm nay mặc dù đánh lui Sơn tặc, nhưng đó chỉ là một đợt tấn công thăm dò của bọn chúng. Chúng ta không thể lơ là, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc mọi người đang vui vẻ, nói ra những lời như vậy, đúng là làm mất hứng. Nhưng giờ phút này Tần Lục không thể không nói. Rốt cuộc trận chiến hôm nay chỉ là một cuộc đụng độ ngắn ngủi, thương vong chỉ có vài chục người, còn xa mới đến lúc kịch liệt. Lời nói của Tần Lục khiến cho bầu không khí trong phòng nghị sự lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn tiếp tục, chúng ta phải tăng cường phòng thủ tường thành, kiểm tra vũ khí và lương thảo dự trữ. Đồng thời, phải thu gom thi thể của những tướng sĩ đã hy sinh, an táng họ chu đáo, để họ có thể yên nghỉ. Đối với những huynh đệ bị thương, chúng ta cũng phải dốc toàn lực cứu chữa và trấn an mọi người nghe vậy dần thu lại vẻ hân phấn trên mặt trở nên nghiêm túc nông nhạc ngươi đi theo phiền tướng quân hỗ trợ một chút tần lục nói với hứa nông nhạc đang ngồi ở vị trí xa nhất hứa nông nhạc đứng dậy chấp tay hành lễ vâng tiên sinh sau đó trong phòng nghị sự bắt đầu công việc bận rộn mọi người phân công nhau thực hiện các mệnh lệnh của tần lục tiên sinh ngài không nghỉ ngơi một chút sao Sau khi mọi người đã rời đi, bạch thương khởi tiến lên nhỏ giọng hỏi. Nàng thấy rất rõ ràng, tần tiên sinh từ khi sơn tặc xuất hiện đến giờ, đều không hề chập mắt, điều này chắc chắn là rất mệt mỏi. tần lục miễn cười, khẽ lắc đầu, hiện tại không phải lúc nghỉ ngơi, thương khởi, ngươi cũng mau đi làm việc của mình đi, nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này nhất định phải đảm bảo cung ứng vật tư cho người dân trong trấn. Bạch thương khởi gật đầu đáp, vâng, tiên sinh, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tần lục một mình ở lại trong phòng nghị sự, nhắm mắt suy tư đối sách tiếp theo. Mà tần lục, người đã che giấu đi tất cả năng lực, bây giờ thực sự chỉ là một thân xác phàm tục, cho dù hắn có cố gắng chịu đựng, nhưng sự mệt mỏi vẫn dần ập đến, mí mắt bắt đầu nặng triểu. Hắn không khỏi nhắm mắt lại, chập mắt một lát. Tuy nhiên, giấc ngủ của tần lục không kéo dài quá lâu. Vào lúc xế chiều, Tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên, đánh thức hắn khỏi cơn mơ màng. Báo. Sơn Tặc lại phát động tấn công, một binh lính thở hỗn hển xông vào phòng nghị sự, sắc mặt tái nhợt báo cáo. Tần Lục đột nhiên ngồi dậy, trong nháy mắt tỉnh táo. Hắn nhanh chóng khoác áo ngoài, đi ra khỏi phòng nghị sự, nhìn về phía tường thành. Chỉ thấy ở phía xa, Sơn Tặc như nước lũ tràn tới, thanh thế to lớn. Mau lên. Chuẩn bị nghênh chiến. Tần lục lớn tiếng ra lệnh. Dưới sự chỉ huy của tần lục, cư dân Phù Dung Trấn nhanh chóng tạo thành phòng tuyến, chuẩn bị nghênh chiến với đợt tấn công của Sơn Tặc. Chiến đấu lại một lần nữa nổ ra, mũi tên như mưa rơi xuống, tiếng hò hét dếp chóc vang vọng trời cao. Tần lục đứng trên tường thành, tỉnh táo quan sát chiến cuộc, thỉnh thoảng lại ra lệnh điều chỉnh chiến thuật. Dưới sự chống cự anh dũng của cư dân Phù Dung Trấn, đợt tấn công của Sơn Tặc lại một lần nữa bị đẩy lùi. Bọn chúng bỏ lại hàng loạt thi thể và thương binh, tháo chạy tán loạn. Mà lần này, Sơn tặc rõ ràng đã thay đổi chiến thuật, dẫn đến thương vong thảm trọng cho cư dân Phù Dung Trấn, không ít người bị giết chết tại chỗ, máu chảy thành sông. Trận chiến này cũng đã dập tắt sự kiêu ngạo mà Phù Dung Trấn tích lũy được vào buổi sáng. Lúc chạm vạn tối, mọi người lại một lần nữa tụ tập tại phòng nghị sự trong trấn, bầu không khí ngưng trọng. Trận chiến lần này đã khiến cho rất nhiều người mất đi người thân và bạn bè, trong phòng nghị sự tràn ngập tâm trạng bi thương và phẫn nộ. Hai người bạn thư họa của Trang Hiên cũng đã chết trong trận chiến ở đầu tường. Mà hứa nông nhạc còn thảm hại hơn, phụ thân của hắn bị sơn Tặc chém một đao, mất đầu, chết ngay tại chỗ. Trong lúc mọi người đang xuống tinh thần, Tần Lục đột nhiên phá vỡ sự im lặng của phòng nghị sự. Chỉ thấy hắn chậm rãi nói, ta có một kế, có thể giải quyết tình thế khó khăn này. Lời này vừa nói ra, mọi người đều đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đổ dồn về phía Tần Lục. Ánh mắt Tần Lục kiên định, đảo mắt nhìn quanh một vòng, tiếp tục nói, chúng ta không thể bị động phòng thủ như vậy, chúng ta cần phải chủ động xuất kích, đánh cho Sơn Tặc một đòn bất ngờ, mọi người nghe vậy lập tức kinh ngạc không thôi. Rốt cuộc hôm qua nói không đánh lén cũng là Tần Lục, hôm nay nói đánh lén cũng là hắn, ngắn mũi một ngày, sao lại thay đổi nhanh như vậy? Chúng ta bây giờ sĩ khí sa súc Làm sao có thể là đối thủ của những sơn tặc kia Trang Hiên dò hỏi Tần lục đảo mắt một vòng Nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của mọi người Hắn đã hiểu sự nghi ngờ của bọn hắn Thế là Hắn trầm giọng nói Ta biết điều này nghe có vẻ đột ngột Nhưng xin tin tưởng ta Đây là lựa chọn tốt nhất của chúng ta bây giờ Hắn dừng lại một chút Cho mọi người một ít thời gian tiêu hóa Sau đó tiếp tục giải thích Hôm qua ta nói không đánh lén là vì chúng ta không hiểu rõ tình huống bố trí phòng vệ của Sơn tặc, hành động mù quáng sẽ chỉ đem lại thiệt hại vô ích. Nhưng hôm nay thì khác, ta đã phái người âm thầm trinh sát doanh địa của bọn họ. Bọn họ hoàn toàn không có bố trí phòng vệ, hơn nữa trận chiến ngày hôm nay bọn họ giành được thắng lợi nhỏ, nhất định kiêu ngạo tự mãn, thả lỏng cảnh giác. Đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta đánh lén. Tần lục khiến mọi người rơi vào trầm tư. Bọn họ hiểu rõ tần lục luôn luôn ổn trọng, sẽ không khinh suất đưa ra quyết định. Hơn nữa, tình thế bây giờ sát thực nghiêm trọng, nếu không áp dụng một số hành động quyết đoán, Phù Dung Trấn có thể sẽ đứng trước nguy cơ lớn hơn. Ta tin tưởng Tần Tiên Sinh. Bạch Thương Khởi là người đầu tiên tỏ thái độ, hắn cho tới nay vẫn luôn là lãnh tụ của chúng ta, quyết sách của hắn chưa bao giờ khiến chúng ta thất vọng. Chúng ta nên tin tưởng hắn, chấp hành kế hoạch của hắn. Hứa nông nhạc nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Tiên Sinh nói đúng, Chúng ta không thể luôn luôn bị động chịu đòn. Nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đắt. Ta tình nguyện tham gia lần đánh lén này, Trang Hiên mặc dù còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn hiểu rõ, lúc này trừ tin tưởng Tần Lục, không có lựa chọn nào khác. Thế là, hắn cũng tỏ vẻ ủng hộ, nếu Tần Tiên Sinh đã đưa ra quyết định, vậy chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Những người khác ở đây nhìn thấy ba tên đệ tử của Tần Lục cũng tỏ thái độ, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nói thật ra, hiện tại bọn hắn thấy được sự hung ác của Sơn tặc thật không dám tùy tiện đánh ra. tần lục nhìn phản ứng của mọi người, trong lòng đã hiểu bọn họ còn đang do dự. Hắn hít sâu một hơi, quyết định lại thêm một mồi lửa, triệt để thuyết phục bọn họ. Chư vị, ta biết quyết định này khiến mọi người cảm thấy đột nhiên, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, cơ hội khó có được, chúng ta nhất định phải nắm lấy. Chỉ cần lần tập kích đêm nay thành công, Cục diện phụ dung trấn bị vây khốn, nhất định có thể cởi bỏ, giọng tần lục quanh quẩn trong phòng nghị sự, tràn đầy quyết tâm. Mà những lời này, cũng cuối cùng khiến mọi người hạ quyết tâm, lúc này mở miệng sôi nổi phụ hòa, tỏ vẻ tình nguyện dốc toàn lực phối hợp lần hành động này. Thấy vậy, tần lục hài lòng gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, tốt. Vậy chúng ta hãy mau chóng chuẩn bị, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp, theo kế hoạch được thực hiện, mọi người lập tức bắt đầu công việc lưu bù lên. Dưới sự chỉ huy của Tần Lục, dân chúng trong trấn nhanh chóng chuẩn bị tốt vũ khí và trang bị, tạo thành một đội đánh lén hơn 80 người. Một đường đợi đến lúc rạng sáng, sau đó trộn lẻn ra khỏi thành. Tần Lục cũng xung phong đi đầu, dẫn theo những binh sĩ tinh nhuệ nhất xông lên phía trước. Bóng đêm như mực, yên lặng như tờ. Tần Lục dẫn đầu đội đánh lén tìm hành trong bóng tối, chỉ có ánh sao yếu ớt vì bọn họ chỉ đường, trái tim của mỗi người đều theo tiết tấu tiếng bước chân mà nhảy lên bọn họ mượn bóng đê miễm hộ, giống như u linh lặng yên không một tiếng động tới gần. rất nhanh, bọn họ đã tới doanh địa sơn tặc. tần lục giơ tay ra hiệu, mọi người ngay lập tức ngầm hiểu, tản ra, hình thành nửa vòng vây, bao vây doanh địa sơn tặc. cũng đúng thế thật lần này chiến lược phương châm, nhiều mặt xung kích, tạo thành giả tưởng có rất nhiều người. đột nhiên, một tiếng còi bén nhọn phá tan bầu trời đêm, đây là tín hiệu công kích do tần lục phát ra. Xông, giết a, chém chết đám chó chết này, tất cả đều giết, tiếng la hết năm mồm 10 miệng lập tức vang lên, những tiếng kêu gọi này trong đêm tối yên tĩnh lại càng chói tai. Đúng lúc này, hơn 80 tên dũng sĩ như là mảnh hổ xuống núi, vung vẩy binh khí trong tay cùng lưỡi dao sắc bén, xông vào doanh địa sơn tặc. Đám đông sơn tặc đâu có đoán được người phụ dung trấn còn dám tập kích vào ban đêm, sôi nổi tỉnh giấc, sau đó hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Hai người đệ tử của Tần Lục Trang Hiên và Hứa Nông Nhạc càng dữ dội dị thường, đều cầm vũ khí gặp người liền chém, Sơn Tặc không ngừng ngã xuống. Cả doanh địa chìm trong hỗn loạn và máu tanh. Tiếng kêu thảm thiết của bọn Sơn Tặc, tiếng la hét của kẻ tập kích đang vào một chỗ, tạo thành một bức tranh chiến đấu kinh tâm động phách. Dưới công kích mãnh liệt của mọi người, bọn Sơn Tặc liên tục bại lui. Đứng vững. Đứng vững. Bọn họ không có nhiều người, đột nhiên. Thủ lĩnh sơn tặc với vẻ mặt hung hãn xuất hiện ở giữa sân. Thủ lĩnh sơn tặc thân hình khôi ngô, tay cầm một thanh chiến phủ khổng lồ. Sự xuất hiện của hắn giống như mang đến một tia hy vọng cho bọn sơn tặc đang hỗn loạn. Hắn lớn tiếng la hét, cố gắng chấn chỉnh lại đội hình, ổn định quân tâm. Trang Hiên và Hứa Nông Nhạc thấy thế, liếc nhau, không chút do dự lao về phía thủ lĩnh. Bọn họ hiểu rõ, nếu có thể chém đầu thành công ý chí chống cự của sơn tặc sẽ tan vỡ trong nháy mắt. Trang Hiên cầm trường kiếm trong tay, thân pháp nhẹ nhàng như một con báo nhanh nhẹn, nhanh chóng tiếp cận thủ lĩnh. Mà Hứa Nông Nhạc thì tay cầm đại chủ y, lực lớn vô cùng, hắn vây quanh sườn của thủ lĩnh, tìm cơ hội tung ra một đòn chí mạng. Thủ lĩnh cũng không phải hạng người bình thường, hắn vung vẩy cự phủ, mỗi lần vung đều mang theo tiếng gió bén nhọn. Hắn chuẩn xác chặn lại mấy lần Trang Hiên tấn công bằng kiếm đồng thời cố gắng dùng búa phản kích. Tuy nhiên, Trang Hiên và hứa nông nhạc phối hợp ăn ý, bọn họ như là một thể, đối mặt công kích của thủ lĩnh không hề sợ hãi. Trang Hiên khéo léo quay người, tránh thoát búa kích của thủ lĩnh, đồng thời trường kiếm đâm vào cánh tay trái của thủ lĩnh. Hứa nông nhạc thấy thời cơ đã đến, vung lên đại trùy hung hăng đánh tới phía sau lưng thủ lĩnh. Thủ lĩnh cảm nhận được kình phong phía sau, nhưng đã không kịp né tránh đành phải gắng gượng chịu đựng một kích này. Ầm, một tiếng vang thật lớn, đại chùy nện mạnh vào thân thủ lĩnh. Thủ lĩnh phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lão đảo, nhưng hắn vẫn ngoan cường đứng vững, không chịu ngã xuống. Trang Hiên và Hứa Nông Nhạc thấy thế, lần nữa khởi xướng công kích mãnh liệt. Kiếm quang lấp lóe, bóng chùy nặng nề, thủ lĩnh dưới sự vây công của hai người dần dần chống đỡ không nổi. Cuối cùng, trong một lần giao phong kịch liệt, Đường kiếm của trang hiên xuyên thấu lồng ngực thủ lĩnh, mà đại trùy của hứa nông nhạc cũng nện mạnh vào đầu thủ lĩnh. Thủ lĩnh mở to hai mắt, không cam lòng ngã xuống. Thủ lĩnh chết rồi, chạy mau a! bọn sơn tặc nhìn thấy thủ lĩnh ngã xuống, quân tâm trong nháy mắt tan vỡ. Bọn họ sôi nổi vứt bỏ vũ khí, chạy trốn tứ tán. Nguyên bản còn gắng gượng chống cự, đám sơn tặc lúc này như là rùi không đầu tán loạn, không còn lòng ham chiến. Mà mọi người phù dung trấn Tự nhiên sẽ không dễ dàng để bọn hắn trốn thoát Sau khi hét lớn một tiếng Lại sôi nổi truy kích mà đi Thề muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết Tần lục nhìn thấy một màn này Không hề có ý định mở miệng ngăn cản Hắn hiểu rõ Những sơn tặc này tuyệt đối không phải giả vờ đầu hàng Chỉ cần truy kích hiệu quả Thì cục diện sơn tặc vây khốn phù dung trấn Liền coi như được giải quyết Cuộc giả tập diễn ra bất ngờ thu được thắng lợi lớn. Bọn sơn tặc như chim sợ cành công, chạy trốn tán loạn khắp nơi. Thanh niên trai tráng của phù dung trấn đồng tâm hiệp lực, đem toàn bộ vật tư bọn sơn tặc bỏ lại vận chuyển về thành. Những tài nguyên quý giá này, không nghi ngờ gì nữa, đã trở thành niềm hy vọng mới cho trấn nhỏ. Niềm vui thắng lợi bao trùm khắp phù dung trấn, mỗi một góc phố đều vang vọng tiếng cười nói vui vẻ của người dân. Tần Lục cũng được tạm thời tháo bỏ gánh nặng khưởng thụ chút thời gian yên tĩnh hiếm có này. Sơn tặc chết gần hết, trong thời gian ngắn khó mà ngóc đầu trở lại, Phù Dung Trấn hoàn toàn có thể an tâm một thời gian. Tuy nhiên, dù vậy, tất cả công sự phòng ngự của Phù Dung Trấn đều không hề buông lỏng, vẫn duy trì trạng thái canh gác nghiêm ngặt. Suy cho cùng, trong loạn thế này, cẩn thận một chút luôn luôn không thừa. Cứ như vậy, hơn 10 ngày sau, một đội quân phong trần mệt mỏi đến Phù Dung Trấn mang theo một tin tức làm người ta kinh hãi. Chiến tranh ở biên cảnh ngày càng nghiêm trọng triều đình hạ lệnh cưỡng chế trưng binh mỗi nhà phải cử một người ra tiền tuyến tin tức này như xét đánh ngang tai, khiến vô số gia đình rơi vào hoảng loạn Tiếng cười nói vui vẻ trên phù dung trấn im bặt, thay vào đó là một bầu không khí nặng nề Chiến tranh, đây là một con quái thú nuốt người bất kể ngươi có cá tính đến đâu một khi đã đặt chân lên chiến trường thì cũng chỉ là một nhục thể phàm thai tùy thời có thể bỏ mạng tại nơi đây. Đây là đạo lý đã được kiểm chứng vô số lần từ xưa đến nay. Xem ra, tình hình chiến đấu của cảnh quốc đã đến mức thập phần kịch liệt, cho dù là khu vực hẻo lánh như phù dung trấn, cũng phải mỗi nhà cử một người ra chiến trường. Ngày hôm đó, tại nhà Tần Lục bảy tám người đệ tử tề tự tại đây, bọn họ có nam có nữ, đều là những đệ tử mà Tần Lục đã dạy dỗ trong những năm gần đây. Sư phụ chúng ta phải đi rồi. Trang Hiên đứng trước mặt Tần Lục, vẻ mặt nghiêm túc nói: đúng vậy a, sư phụ, lần này đi không biết ngày về, hoặc là không biết còn có thể trở về hay không. Lão nhân gia ngài nhất định phải bảo trọng. Hứa Nông Nhạc cũng bày tỏ sự không nỡ của mình. Bọn họ đều bị chọn trúng trong đợt cưỡng chế trưng binh lần này, phải theo quân đội lên phía bắc ra tiền tuyến chiến đấu. Mà Tần Lục vì chỉ có một mình đồng thời được huyện lệnh phụ dung và mấy đại gia chủ coi trọng, cho nên lần trưng binh này không hề chọn chúng hắn. Tần Lục nhìn những đệ tử mà mình một tay bồi dưỡng trước mắt, trong lòng không khỏi có chút không nỡ. Nhưng hắn cũng biết, việc này không thể ngăn cản. Các ngươi đều phải ra chiến trường rồi, ta là tiên sinh, cũng không có cách nào, chỉ hy vọng các ngươi có thể giữ được tính mạng, sống sót trở về. Tần Lục chậm rãi nói. Các đệ tử nhao nhao gật đầu tỏ vẻ nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của tiên sinh. Lúc này, Tần Lục nhìn về phía người nữ tử duy nhất trong đám người, mở miệng hỏi Thương Khởi, ngươi cũng muốn ra tiền tuyến, Bạch Thương Khởi vẻ mặt kiên định đứng trước mặt Tần Lục. Theo lý mà nói, Bạch Gia Thân là một trong tứ đại gia tộc, không có lý do gì lại chọn chúng Bạch Thương Khởi đi tham chiến. Bạch Thương Khởi lắc đầu, cười nói Không, ta không ra tiền tuyến, ta dự định đi kinh thành làm ăn. Trong loạn thế, Dù sao cũng phải có người cung cấp vật tư ủng hộ cho các tướng sĩ phía trước. Tần lục nghe xong, hắn khẽ gật đầu, nói, như thế rất tốt, ngươi cũng là một nữ tử có chủ kiến. Đi thôi, trong loạn thế, khó có thời khắc an ổn, chỉ có nhanh chóng kết thúc chiến tranh, mới có thể chấm dứt loạn thế. Nói đến đây, tần lục nhìn quanh mọi người, nghi mặt nói, hãy nhớ kỹ, bất kể thân ở nơi nào, bất kể đối mặt với loại khốn cảnh nào, cũng phải giữ vững một trái tim cứu thế. Mục tiêu của các ngươi là vì kết thúc trận chiến tranh vô nghĩa này, vì để cho thiên hạ bách tính có thể an cư lạc nghiệp, có thể hiểu rõ không, các đệ tử nghe được cảm xúc dân trào, nhao nhao gật đầu tỏ vẻ ghi nhớ. Sau đó, các đệ tử quay người rời đi, bước lên hành trình ra tiền tuyến. Tần lục đứng ở trước cửa, nhìn bóng lưng các đệ tử dần dần đi xa, trong lòng nổi lên từng đợt sóng. Trận chiến tranh đột ngột xuất hiện này, đã thay đổi không chỉ riêng phù dung trấn, mà còn thay đổi cả tâm cảnh của hắn. Trong khoảnh khắc này, hắn dường như trải nghiệm được nỗi buồn ly biệt của phàm nhân, cũng cảm nhận được nỗi đau khổ và bất lực mà chiến loạn mang đến cho người bình thường. Loại tình cảm này, đối với hắn mà nói, là một loại trải nghiệm hoàn toàn mới. Chiến tranh quét sạch tất cả các quốc gia, việc này như dòi bám trong xương, một khi đã bắt đầu thì rất khó dừng lại. Cho dù Tần Lục không muốn chú ý đến loại chuyện này, nhưng vô số thông tin về chiến tranh vẫn không ngừng được truyền về từ tiền phương. Mỗi một tin tức đều có thể gây ra chấn động tại phù dung trấn, đầu đường cuối ngõ đều không ngừng bàn luận về tình hình của các quốc gia. rất nhiều bách tính cũng ngày càng quen thuộc, cho dù là trẻ con cũng có thể nói ra từng thông tin của đối địch vương triều. cảnh quốc, tề quốc, sở quốc, tam quốc thế chân vạc, mỗi nước đều có văn hóa và thực lực riêng biệt. trong ba vương triều này Cảnh quốc tương đối yếu kém, nằm giữa hai đại quốc tề và sở, thường xuyên phải chịu sự giáp công và uy hiếp từ hai nước. Tề quốc nằm ở phía bắc, địa thế tương đối cao, khí hậu rất lạnh, bởi vậy quân đội tề quốc được xưng là cường hãn và dũng mãnh. Tề quốc binh lực hùng hậu, chủ yếu là trọng giáp kỵ binh và trường mâu bộ binh, sức chiến đấu cực mạnh. Quân chủ tề quốc hùng tâm bừng bừng, luôn luôn cố gắng khuếch trương về phía nam, xâm chiếm lãnh thổ của cảnh quốc. Sở quốc thì nằm ở phía Nam, khí hậu vì nhiêu, bởi vậy thực lực kinh tế hùng hậu. Quân đội sở quốc chủ yếu là cung tiển thủ và khinh kỵ binh, linh hoạt cơ động, am hiểu chiến thuật du kích. Quân chủ sở quốc cũng thèm nhỏ giải đất đai phía Bắc, không ngừng phát động quấy rối và tiến công đối với cảnh quốc. Mà cảnh quốc thì nằm trong khe hẹp giữa hai đại quốc này. Quân đội cảnh quốc tuy cũng có sức chiến đấu không tầm thường, nhưng vì quốc lực yếu kém, thường thường khó mà ngăn cản liên hợp tiến công của hai nước tề và sở. Theo lý mà nói, cảnh quốc rất có thể sẽ bị sở quốc và tề quốc dẫn đầu diệt đi, sau đó hai nước lại quyết ra người thắng sau cùng. Nhưng chính là trong tình huống bắt đầu trời sập này, cảnh quốc vẫn duy trì được địa vị ổn định. Bởi vì, chính là do cảnh quốc không ngừng xuất hiện các loại nhân tài. Ví dụ như, được xưng là, nhanh nhẹn linh hoạt tượng thần, lâm mặt. Hắn thiết kế ra các loại máy móc chiến tranh tiên tiến, như xe nỏ có thể ném mạnh cử thạch, ly nỏ có thể tự động phát xạ mũi tên, cùng với công sự phòng ngự kiên cố lại dễ dàng di động. Những phát minh này đã tăng cường cực lớn sức chiến đấu của quân đội cảnh quốc, giúp bọn họ trên chiến trường có thể đối kháng hiệu quả hơn với binh lực cường đại của hai nước tề và sở. Ví dụ như, được xưng là, mặc lạnh nữ tử, tôn tuyết. Nàng đang nghe truyện trên TV Audio CV vì thủ đoạn cứng rắn triển khai các cuộc cải cách chính trị và kinh tế to lớn. Nàng thông qua việc phân phối lại tài nguyên đất đai, giảm bớt thuế má cho bách tính, trừng trị nghiêm khắc quan lại tham ô, chỉnh đốn quân đội, tăng cường luyện tập, siết chặt quân kỷ, bằng những thủ đoạn này, đã thành công kích phát sức sản xuất trong nước và tính tích cực của dân chúng. Dưới sự cải cách của nàng, cảnh quốc quốc lực dần dần tăng cường, sức chiến đấu của quân đội được nâng cao rõ rệt, trật tự trong nước được củng cố cung cấp cơ sở vật chất vững chắc cho cuộc chiến tranh trường kỳ. ví dụ như được xưng là thiên thời trí giả, châu diễn phong. hắn tin thông thiên văn địa lý, am hiểu dự đoán thiên thời địa lợi. châu diễn phong thông qua quan sát tinh tượng và biến đổi khí hậu, cung cấp cho quân đội cảnh quốc những chiến cơ chính xác và đề nghị hành quân. dự đoán của hắn có thể giúp cảnh quốc tránh được mũi nhọn của địch nhân vào thời khắc mấu chốt, giành được chiến thắng với cái giá thấp nhất. ví dụ như được xưng là bác học mưu sĩ, lã du. Hắn đưa ra phương châm, Kim Dung tịnh súc, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Lã du cổ vũ học giả trong nước tiếp thu tinh hoa của các trường phái, dung hợp tư tưởng của các học phái khác nhau, sáng tạo ra lý niệm trị quốc càng thêm thích ứng với nhu cầu của thời đại. Phương châm này đã thúc đẩy cực lớn sự phồn vinh văn hóa và cởi mở tư tưởng của cảnh quốc, rót sức sống vào sự phát triển lâu dài của quốc gia. Đương nhiên, còn có người được xưng là Quán Quân Hầu, Trương Võ. Hắn với tài năng quân sự trắc tuyệt và nhãn quan chiến lược, được vô số người khen ngợi. Hắn tinh thông binh Pháp, giỏi về bày binh bố trận, có thể nhanh chóng tìm ra nhược điểm của địch nhân trong cuộc chiến phức tạp và tung ra một đòn chí mạng. Hắn giỏi về sử dụng địa hình, thời tiết và các nhân tố khác, chế định ra chiến thuật xảo diệu, đồng thời chú trọng việc phân phối và điều phối binh lực, giữ cho phe mình luôn duy trì ưu thế. Nhiều lần lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, làm tổn hại nghiêm trọng sĩ khí của quân địch. Sự xuất hiện của trương võ, giúp quân đội cảnh quốc trên chiến trường càng thêm linh hoạt đa dạng, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Những nhân tài này, đã giúp cảnh quốc vốn được coi là nước yếu, dần dần thay đổi cục diện chiến tranh, phạm vi thế lực không ngừng mở rộng. Quốc gia vốn tràn ngập nguy hiểm bắt đầu thể hiện ra sức sống bừng bừng, không chỉ thành công chống cự lại sự xâm lược của hai nước tề và sở mà còn dần dần chiếm cứ một vị trí trong bố cục tam quốc thế chân vạc, Điều làm cho người ta kinh ngạc chính là, khi mọi người tìm hiểu sâu hơn về bối cảnh của những nhân tài kiệt xuất này, thì phát hiện ra rằng, bọn họ vậy mà đều đến từ cùng một trấn nhỏ phù dung trấn. Quan trọng nhất là, bọn họ đều có chung sư môn, cuộc chiến tranh này kéo dài vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cảnh quốc, Tề quốc, sở quốc, ba nước hỗn chiến ròng rã 20 năm, vô số sinh linh đồ tháng, máu chảy thành sông đối với bách tính của ba vương triều, trận chiến tranh này là một đại họa chưa từng có. trong trường hạo kiếp này, cảnh quốc dựa vào những nhân tài kiệt xuất không ngừng xuất hiện, cùng với nỗ lực chung của toàn dân trên dưới, cuối cùng đã thay đổi cục diện chiến tranh. trải qua nhiều năm ác chiến, tây quốc và sở quốc lần lượt đầu hàng cảnh quốc, ba nước thống nhất, cảnh quốc trở thành vương triều duy nhất trên đại lục này. sau khi chiến tranh kết thúc, trong nước cảnh quốc là một mảnh vui mừng, mọi người sôi nổi ra đường ca múa, chúc mừng thắng lợi khó khăn này. Những anh hùng lập chiến công hiển hách, giúp cảnh quốc thắng lợi, đã trở thành giai thoại truyền tụng trong dân gian. Mà tên của Phù Dung Trấn và Tần Lục cũng theo đó truyền khắp đại lục. Vô số người đều biết, Phù Dung Trấn đã nuôi dưỡng những thiên tài thay đổi tiến trình lịch sử, mà Tần Lục, chính là người thầy khai sáng của những thiên tài này. Trong lúc nhất thời, người muốn bái Tần Lục làm thầy nhiều không đếm xuể. Đối mặt với làn sóng bái sư này Tần Lục vì muốn được yên tĩnh, đã trực tiếp lựa chọn ẩn cư. Hắn ẩn cư ở nơi sâu trong núi trà cạnh thị trấn, ngoài vài người ít ỏi, không ai biết hắn ở đâu. Ở đó, chỉ có một thư đồng trung thực làm bạn hắn. Họ sống trong một túp lều đơn sơ, xung quanh là rừng trúc rậm rạp và dòng suối trong vắt. Nơi này xa rời ồn ào, thanh tĩnh u nhã, quả là một chốn an bình. Tại nơi ẩn cư này, hắn sống một cuộc đời thanh tịnh. Hắn mỗi ngày đọc sách, viết chữ, thưởng trà, luận đạo, sống một cuộc đời giản dị mà phong phú. Mỗi khi màn đêm buông xuống, tần lục lại một mình ngắm thiên tượng. Hắn ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, trong lòng tràn đầy bình tĩnh và thẳng nhiên. 30 năm thời gian vội vã trôi qua, hắn không còn là tần lục trẻ tuổi, khí phách hăng hái năm xưa, mà là một lão già tóc bạc, tuổi già sức yếu. Có lẽ thời gian quá dài, hắn đã cảm nhận được sự bất lực khi sinh mệnh dần trôi. Đối với sinh tử có sự thấu hiểu sâu sắc hơn Sáng sớm hôm sau Ánh nắng xuyên qua rừng trúc thưa thớt Đổ loan lổ trước căn nhà tranh Có chút dễ chịu Tần lục ngồi trong sân Một mình đánh cờ Chỉ chốc lát sau Thư đồng chạy tới Phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng Tiên sinh Có thư từ dưới kia gửi lên Nói là đệ tử của ngài đến thăm Tần lục tay cầm quân cờ Hơi sững sờ Sau đó chậm rãi đặt cờ xuống Hỏi Là ai vậy, nhiều lắm mà Thư Đồng lấy ra một tờ giấy, đọc lần lượt những cái tên phía trên. Tần lục nghe xong, không khỏi cười một tiếng, khẽ gật đầu, để bọn họ lên đây đi. Vâng à, Thư Đồng quay người chạy đi. Không lâu sau, mười bóng người vòng qua rừng trúc, đến trước sân. Họ nhìn thấy Tần lục, ngay lập tức đồng loạt hành lễ, cùng nói. Đệ tử bái kiến tiên sinh, Tần lục đánh giá họ, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi đều tới, rất tốt. Mười người này đều đã ở tuổi 40, có chút phát tướng, khác hẳn vẻ tràn đầy năng lượng và sức sống 30 năm trước, đã có thêm nhiều khí độ trầm ổn. Thậm chí có vài người, có lẽ do ở vị trí cao lâu ngày, trên người không tự giác mang theo khí tức của người bề trên. Mấy người các ngươi, sao lại có thời gian rảnh rỗi cùng nhau đến đây? Tần Lục nhẹ giọng hỏi. Mười người này, chính là nhóm đệ tử đầu tiên của Tần Lục. Sáu nam bốn nữ. Bọn họ lần lượt là Trần Văn Lễ, Trang Hiên, Lâm Mạc, Trương Võ, Hứa Nông Nhạc, châu Diễn Phong, Tôn Tuyết, Lãi Du, Thi Ngôn, Bạch Thương Khởi. Nghe Tần Lục hỏi, Trần Văn Lễ mặc quần áo sạch sẽ tiến lên hành lễ, cung kính trả lời bẩm tiên sinh, Hoàng thượng ngự giá đích thân tới phù dung trấn, đặc biệt sai chúng ta đến ngay đón tiên sinh, hy vọng tiên sinh có thể đến gặp một lần. Tần Lục nghe vậy, trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi gật đầu, nếu Hoàng thượng đã đích thân tới Ta đương nhiên phải đến bái kiến, nhưng hiện tại chưa vội, trước tiên nói một chút về tình hình gần đây của các ngươi đi. Mọi người nghe vậy nhìn nhau, đều cười một tiếng, dám để cho hoàng đế chờ đợi, e rằng chỉ có tiên sinh của mình. Đối với quyết định của Tần Lục, bọn họ chưa từng có bất kỳ nghi ngờ nào, giờ phút này cũng tự nhiên không dám từ chối. Thế là, bọn họ liền lần lượt giới thiệu về tình hình của mình. Trần Văn Lễ, hiện giữ chức hàng lâm sĩ của Đại học viện phụ trách biên soạn quốc sử, đồng thời cũng là cố vấn văn hóa của hoàng đế. Trang Hiên, hiện là cung phụng hoàng thất, nghiên cứu đạo thiên địa, am hiểu bói toán, phong thủy chi thuật. Lâm Mạch, được vinh danh là đại sư cơ quan đương thời. Trương Võ, đương nhiệm là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, thống lĩnh quân đội cả nước. Hứa nông nhạc, hiện là ty nông khanh, chủ quản nông nghiệp cả nước. Châu Diễn Phong, đương nhiệm Thâm Thiên giám giám chính phụ trách quan sát đánh giá thiên tượng, dự đoán các hung. Tôn Tuyết, đương nhiệm đại lý tự khanh, chủ quản tư pháp cả nước. Lã Du, hiện là biên tu của hàng lâm viện, phụ trách chỉnh lý cổ tịch, biên soạn sách mới. Thi Ngôn, hiện là người hầu văn học trong cung, chuyên sáng tác các loại truyện xưa, truyện ký cho hoàng thất. Bạch Thương Khởi, hiện là Thị lang Bộ Hộ, chủ quản một phần tài chính quốc gia. Tần Lục nghe xong các đệ tử giới thiệu. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn nhìn những đệ tử này, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng. Những đệ tử này đều đã trở thành rường cột của quốc gia, mà hắn, người thầy này, cũng coi như đã công thành danh toại. Thời gian trôi qua, thầy trò nhàn đàm. Cho dù bọn họ đều đã ở vị trí cao, nhưng kiến thức của tần lục vẫn vượt xa tưởng tượng của họ, bất kể là vấn đề gì, tần lục cũng có thể giải đáp, điều này khiến bọn họ một lần nữa được lợi không nhỏ. Trong lúc trò chuyện, trọng tâm câu chuyện không biết vì sao lại chuyển đến trường lôi kiếp chấn động thiên địa. Trường lôi kiếp, trên thế gian tạo thành rất nhiều thần bí không gian. Chỉ cần ai vào được trong đó, mà còn sống trở ra, đều có năng lực, thực lực tăng mạnh, so với người thường không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Bây giờ, cảnh quốc đã thống nhất toàn cảnh, tất cả thần bí không gian đều rơi vào trong tay cảnh quốc. Chuyện này, Tần Lục có biết. Cũng biết cảnh quốc đang bí mật bồi dưỡng tử sĩ, cho bọn hắn không ngừng bước vào bí cảnh, biến thành cường giả, củng cố địa vị. Chẳng qua, khi nói đến chuyện này, sắc mặt mấy người trong sân có chút nặng nề. Tần lục nhảy bén phát giác được sự biến hóa này, lúc này hỏi, sao lại ủ rũ như vậy, chẳng lẽ gặp phải chuyện gì sao, nghe hỏi. Mấy người hiện đang ở vị trí cao của cảnh quốc liếc nhau, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng, Trần Văn Lễ lên tiếng nói, không dối gạt tiên sinh. Hiện tại tất cả thần bí không gian trên đời đều đã hoàn toàn biến mất. Không gian bí cảnh biến mất. Chuyện từ khi nào vậy? Thanh âm tra hỏi của Tần Lục mang theo vài phần vội vàng. Dương Nhiệm Khâm Thiên dám dám chính trâu Diễn Phong mở miệng nói, bẩm tiên sinh, ngay hơn 10 ngày trước, những bí cảnh kia đột nhiên biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Tần Lục nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu, trong hai mắt lóe ra tia sáng không thể tin nổi. Trong miệng lẩm bẩm, pháp trận, đã hỏng hoàn toàn, không gian thần bí, bắt đầu từ 60 năm trước, khi lôi kiếp hủy diệt thế gian. Không ai biết được nguyên nhân cụ thể hình thành không gian này, nhưng mỗi người tiến vào bên trong đều phát hiện mình đang ở một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, giống như đã vượt qua giới hạn thời không và địa vực. Ở nơi thần bí này, bọn họ có thể cảm nhận được những luồng khí tức chưa từng có. Mà mỗi khi những người này sau khi ra khỏi không gian, Bọn họ đều phát hiện mình trở nên mạnh mẽ hơn, năng lực phản ứng được nâng cao rõ rệt, thực lực tăng vọt. Suốt 60 năm qua, mọi chuyện đều diễn ra như thế. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, không gian thần bí đột nhiên biến mất, không ai có thể tiến vào được nữa. Cũng không ai biết nguyên nhân cụ thể là gì. Nhưng Tần Lục đã hiểu, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến Pháp trận mất đi hiệu lực. Cái gọi là không gian thần bí... Đơn giản là do lôi kiếp đã hủy hoại pháp trận vận chuyển của thế giới này, từ đó đã thông hàng rào với cửu châu đại lục, tạo nên những vết nứt không gian. Mỗi khi có người tiến vào vết nứt không gian, kỳ thực là họ đang tiếp xúc với linh khí thuần khiết hơn của cửu châu đại lục, từ đó thực lực có thể tăng mạnh. Mà những vết nứt không gian này là lối đi truyền tải linh khí, một khi biến mất, pháp trận liền không cách nào tiếp tục thu hoạch năng lượng cần thiết từ cửu châu đại lục. Theo thời gian trôi qua, tiểu thế giới này sẽ dần dần khô kiệt bạn vật héo tàn, cuối cùng nên đón sự hủy diệt. Tần lục nhìn lên bầu trời, trong lòng tràn đầy lo âu. Hắn nhất định phải nhanh chóng tìm ra phương pháp khôi phục vết nứt không gian hoặc tiếp hoạt lại phát trận, nếu không, tiểu thế giới này cùng với tất cả mọi người sinh sống ở đây đều sẽ phải đối mặt với tai nạn không thể cứu vãn Tiên, tiên sinh, có chuyện gì vậy? Mọi người nhìn thấy sắc mặt tần lục đột biến, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tần lục khẽ thở ra một hơi, chậm rãi nói không có gì, các ngươi hãy về trấn trên trước đi. Trần Văn Lễ hơi sững sờ, lập tức cúi đầu chấp tay hỏi. vậy còn hoàng thượng bên phía đó, Tần Lục khoát khoát tay, không chút do dự nói, lần sau gặp lại. vâng, tiên sinh. mọi người đồng thanh đáp, không dám chậm trễ chút nào. bọn họ hiểu rõ, tiên sinh mặc dù ngày thường có vẻ mặt ôn hòa, nhưng một khi hắn đã quyết định chuyện gì, không ai có thể thay đổi được. mọi người lần lượt cáo biệt. Rời khỏi đình viện Nhìn bóng lưng các đệ tử rời đi Tần lục khẽ thở dài Hắn ngồi trên băng ghế đá trong sân Lâm vào suy tư sâu sắc 30 năm qua Hắn chưa từng sử dụng một chút tu vi nào Mọi việc đều tự mình làm Cho dù là thời khắc những tên sơn tặc kia công thành năm đó Hắn cũng không hề nghĩ đến việc ra tay Dù sao một khi sử dụng tu vi Thì đồng nghĩa với việc hắn bế quan thất bại Cái gọi là hóa thần cũng sẽ vĩnh viễn không thể chạm tới. Có thể trong suốt thời gian dài như vậy, hắn vẫn không tìm thấy cảm giác đột phá đó. Vốn dĩ hắn cũng không quá quan tâm, mấy chục năm tu thân dưỡng tính, đắm chìm trong phàm tục, đã sớm khiến tâm hắn nhạt như nước. Thêm 30 năm nữa, thì đã sao, nhưng hôm nay, tiểu thế giới này đang đối mặt với nguy cơ hủy diệt, nếu hắn không ra tay, thì tất cả mọi người đều không thoát khỏi kiếp nạn này. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra. Chỉ khi nào ra tay thì đã đi ngược lại với dự tính ban đầu khi bế quan. 30 năm này sẽ uổng phí hết. Do đó, hắn hiện tại phải đưa ra lựa chọn, tiếp tục bế quan đắm chìm trong phàm tục tìm kiếm đột phá hay là đứng ra cứu vớt thế giới này, đây là một vấn đề nan giải. Thời gian từng chút trôi qua, ánh hoàng hôn trải đầy cả sân. Tần lục vẫn ngồi trên băng ghế đá, không nhúc nhích. Thôi vậy. Tần Lục hít sâu một hơi, hắn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định, ta không thể trơ mắt nhìn thế giới này bị hủy diệt trước mắt. Dù thế nào, ta cũng phải gắng sức thử một lần. Tần Lục quyết định, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang bay vút lên trời. Rất nhanh, hắn đến bên ngoài phù dung trấn, vẫy tay một cái, kiếm hạt, túi trữ vật và những vật khác từ trong đất bay ra, nhanh chóng tiến vào trong túi. Sau đó, hắn lần nữa khởi hành, đi lên không trung. Chưa đến một lát, hắn đã đến trước một hang động, đây chính là không gian thần bí trước kia, cũng là vết nứt không gian ẩn nấp trong hư không. Vết nứt tuy đã biến mất, nhưng cảnh quốc hoàng đế không để mọi người rời đi, mà ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục tìm kiếm, với ý đồ tìm cách mở lại nó. Cho nên giờ phút này vẫn còn một số người phàm. Bọn họ nhìn thấy tầng lục trên không trung, hốt hoảng la hét, vẻ mặt bối rối. Tần Lục trực tiếp lựa chọn bỏ qua những người này, hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn chăm chú vào hang động, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia kiên định. Đúng lúc này, hắn xuề bàn tay ra, một luồng linh khí hùng hồn ngưng tụ nơi đầu ngón tay, hóa thành một lưỡi kiếm sáng chói. Phút, Tần Lục vung động lưỡi kiếm trong tay, mỗi một nhát chém đều chính xác không sai lệch. Theo vài tiếng kiếm reo thanh thúy, không gian vốn dĩ bình ổn dần dần bị xé toạc tạo thành một vết nước đủ để một người đi qua. Hắn hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, trực tiếp xuyên qua vết nước kia. Tần lục chỉ cảm thấy tối sầm lại, bóng tối sâu thẳm lập tức bao trùm lấy tất cả, dù hắn có cố gắng mở to mắt, cũng căn bản không thể nhìn thấy gì. Đây chính là không gian đạo tràng sao, tần lục trong lòng thầm nghi hoặc hắn đã từng nghe qua một chút về truyền thuyết không gian đạo tràng, nhưng tự mình tiến vào bên trong, thì đây là lần đầu tiên. Hắn thử giải phóng thần thức, muốn dò xét hoàn cảnh xung quanh, nhưng bóng tối này dường như có thể thôn vệ tất cả, cho dù là thần thức của hắn, cũng chỉ có thể thăm dò được một khu vực rất nhỏ xung quanh. Trong bóng tối này, tần lục trực tiếp trở thành một người mù, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác và trực giác để tiến lên. Hắn cẩn thận bay về phía trước, cố gắng cảm nhận tình hình xung quanh. Không biết qua bao lâu, tần lục đột nhiên cảm nhận được phía trước có một luồng khí tức kỳ dị dao động. Hắn trong lòng khẽ động, thuận theo hướng khí tức dao động bay đi Rất nhanh, trước mắt hắn xuất hiện những tia sáng màu vàng kim Chúng giống như sợi tơ mỏng manh lấp lánh trong bóng tối Toát lên một loại ánh sáng thần bí và mê người Đây là thứ gì, tần lục nhíu mày Suy nghĩ một lúc, đưa tay chạm vào những tia sáng màu vàng kim này Ngay tại khoảnh khắc hắn vừa chạm vào tia sáng Một cơn đau đớn kịch liệt không thể diễn tả trong nháy mắt lan truyền khắp toàn thân hắn Cảm giác đau đớn này thấm tận xương tủy, phản phất như muốn xé toạc linh hồn hắn, tần lục cắn chặt răng, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Cơn đau kéo dài hồi lâu, mới dần dần biến mất. Tần lục thở hỗn hển, cảm giác mình như vừa mới đi qua quỷ môn quan một chuyến. Lúc này, một luồng thông tin tràn vào trong đầu hắn. Sau một lát, tần lục cuối cùng cũng hiểu rõ, thầm nghĩ trong lòng, thì ra đây chính là cái gọi là thiên đạo phản công, nguồn thông tin này cho hắn biết những tia sáng màu vàng kim này chính là xuất tu của thiên đạo động thiên thế giới chúng cố gắng bắt giữ và tiêu diệt bất kỳ tồn tại nào dám thách thức quy tắc của nó cũng giống như khế ước linh hồn của cửu châu thế giới một khi có người bội ước thì thiên lôi sẽ giáng xuống hủy diệt kẻ đó ta nghĩ ta đã tìm được phương pháp giải quyết trước mặt tần lục mặc dù là một màu đen kịt nhưng đôi mắt lại phát ra ánh sáng rực rỡ phương pháp giải quyết của tần lục rất đơn giản Nếu như thiên đạo phản công hình thành lôi kiếp dẫn đến thế giới hủy diệt, vậy chỉ cần giúp hắn gánh chịu hết tất cả thiên đạo phản công, thế giới này liền có thể sống sót. Cho dù pháp trận tổn hại, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Thời gian khẩn cấp, tầng lục không có dừng lại quá nhiều, thân hình khẽ động, tiếp tục bay về phía trước. Rất nhanh, hắn lại thấy được một tia sáng mới màu vàng kim. Hắn không có do dự, lần nữa đưa tay chạm vào. Khi ngón tay của hắn tiếp xúc với tia sáng trong nháy mắt Một cổ cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt Như dòng điện lưu truyền khắp toàn thân hắn Cơ thể của hắn không tự chủ co quách Nhưng hắn lại cắn chặt hàm răng Ngay cả không rên một tiếng So sánh với năm đó ở Thủy Kính Hồ Quá trình bổ sung đầy đủ ngũ hành thân thể đau đớn Thì loại đau nhức này coi như là nhẹ Nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn Một lát sau Đau đớn chậm rãi tiêu táng Lúc này Tần Lục mới phát hiện, những tia sáng màu vàng kim này dường như không đơn giản chỉ gây trên nhục thể đau đớn, mà dường như còn có thể rèn luyện tu vi cùng tâm linh. Lần chạm này, làm hắn càng hiểu thêm bản chất tia sáng màu vàng kim, cũng hiểu thêm về thiên đạo pháp tắc của tiểu thế giới này. Loại cảm giác này là lúc trước hắn chưa từng có. Tiếp tục, Tần Lục cắn răng, tiếp tục bay về phía trước, tìm kiếm tia sáng màu vàng kim. Tìm thấy, chạm vào, tiếp nhận đau khổ. Tần lục không ngừng lặp lại hành động này. Theo thời gian trôi qua, trên người hắn đã là vết thương trồng chất, nhưng ánh mắt của hắn lại càng phát ra kiên định. Trong vô số lần nếm thử và thất bại, hắn dần dần mò ra một ít quy luật. Hắn phát hiện, những tia sáng màu vàng kim này mặc dù mang theo lực lượng thiên đạo cường đại, nhưng giữa bọn chúng dường như tồn tại một mối liên hệ vi diệu nào đó. Mỗi khi hắn thành công chạm vào, cũng chịu đựng được đau khổ của một tia sáng về sau. Hắn có khả năng cảm thụ được chính mình cùng tiểu thế giới này liên hệ sâu hơn một phần, tựa như linh hồn của hắn đang tiến hành đối thoại cùng thiên đạo của thế giới này. Thân thể hắn đã trở thành một lò luyện, không ngừng hấp thụ hòa luyện hóa lực lượng thiên đạo bên trong những tia sáng màu vàng kim này. Mặc dù quá trình vô cùng thống khổ, nhưng mỗi một lần luyện hóa đều làm hắn trở nên càng thêm cường đại. Cứ như vậy, ở trong hắc ám, tầng lục cô độc chiến đấu cùng tia sáng màu vàng kim. Thân ảnh của hắn khi ẩn khi hiện trong bóng tối, mỗi một lần đụng vào đều nương theo một hồi kịch liệt trung rẩy cùng thống khổ gầm nhẹ. Không biết qua bao lâu, Tần Lục đã không nhớ rõ chính mình chạm đến bao nhiêu cái tia sáng màu vàng kim. Thân thể hắn đã thành thói quen loại thống khổ này, thậm chí bắt đầu hưởng thụ cảm giác giải dụ ở trong địa ngục kiểu này. 30 năm bình thản đời sống, làm trong lòng hắn trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tất cả những suy nghĩ phức tạp khó phân, đều bị bóng tối vô tận và đau khổ này thôn vệ, chỉ còn lại ý chí thuần túy nhất và tín niệm đang chống đỡ hắn tiến lên. Trong lúc bất tri bất giác, hắn đối với nhân sinh đại đạo có thêm cảm ngộ càng sâu. Cuối cùng, tại một lần chạm vào tia sáng màu vàng kim sau đó, có lẽ là đã hiểu sâu sắc đối với tiểu thế giới này và đối với thiên đạo phát tắc lĩnh ngộ, tần lục đột nhiên cảm giác thân thể chính mình tràn đầy một cổ lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này như là dòng lũ ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt làm hắn cảm thấy một loại rung động trước nay chưa từng có. Theo cổ lực lượng này tràn vào, cảm giác của tầng lục trong nháy mắt được mở ra. Xung quanh không còn là một mảnh hắc ám. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng mỗi một góc ở xung quanh, có thể nhìn rõ tất cả. Trong lòng tầng lục dâng lên một cổ hưng phấn không hiểu. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện nguyên bản một mảnh không gian đen kịt, bây giờ lại có thể nhìn thấy rất nhiều tia sáng màu vàng kim lấp lóe trong bóng tối nhìn quang mang. Những tia sáng này tự như một tấm lưới to lớn, bao phủ toàn bộ không gian ở bên trong. Tần Lục bay thân tới gần một tia sáng màu vàng kim ở gần đây, đưa tay chạm vào. ầm, uhm, Tần Lục thân hình hơi chấn động một chút, đầu ngón tay truyền đến một cổ cảm giác tê dại. Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ kinh ngạc, lập tức bị mừng như điên thay thế. Hắn phát hiện, nguyên bản những kia tia sáng màu vàng kim làm hắn đau khổ không chịu nổi, hiện tại uy lực lại giảm mạnh khi chạm vào. Chỉ là đem lại một chút cảm giác tê dại Đây là có chuyện gì Tần Lục hơi suy nghĩ một hồi Liền đã hiểu rồi nguyên do trong đó Trước đó Những tia sáng màu vàng kim sở dĩ có uy lực to lớn Là bởi vì hắn chưa nắm giữ thiên đạo pháp tắc Của tiểu thế giới này Cùng thế giới này liên hệ cũng chưa đủ chặt chẽ Mà bây giờ Thân thể hắn đã trở thành một bộ phận Của tiểu thế giới này Những tia sáng màu vàng kim này tự nhiên Cũng không cách nào cấu thành uy hiếp quá lớn Đối với hắn Trong lòng Tần Lục mừng rỡ, chuyện này có nghĩa là hắn đã tìm được mấu chốt cứu vớt thế giới này. Hắn không còn cần giống như kiểu trước đây, phải cẩn thận chạm vào mỗi một tia sáng màu vàng kim, mà là có thể mạnh dạng lý đến chúng nó. Nghĩ đến đây, Tần Lục vung tay lên một cái, lập tức đưa tới rất nhiều tia sáng màu vàng kim. Những tia sáng này ở dưới sự khống chế của hắn, tựa như những con rắn linh động, nhanh chóng bay về phía hắn. Tần lục thần sắc ung dung xuề bàn tay ra, để cho những tia sáng màu vàng kim kia chạm vào lòng bàn tay của hắn. Mỗi một lần chạm, đều mang lại một hồi rất nhỏ cảm giác tê dại, nhưng loại cảm giác này với hắn mà nói, đã là nhỏ nhặt không đáng kể. Hắn nhanh chóng dọn dẹp những tia sáng màu vàng kim này, mỗi khi kiểm tra một cái, hắn có khả năng cảm thụ được chính mình cùng tiểu thế giới này liên hệ càng thêm chặt chẽ một phần. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Theo thời gian trôi qua, tia sáng màu vàng kim tụ tập bên cạnh tầng lục càng ngày càng nhiều, nhưng hắn không có bối rối chút nào, tiếp tục chạm vào làm hao mòn một cách ổn định. Không biết qua bao lâu, tầng lục cuối cùng kiểm tra xong tất cả tia sáng màu vàng kim. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thấy một loại dễ dàng và tự tại trước nay chưa từng có. Thiên đạo phản công tiêu trừ sạch sẽ, điều kia đại biểu thế giới hắn chờ đợi 30 năm, sẽ không còn nhận hủy diệt. Tần lục cảm thụ lấy bên cạnh đã không hề có gì không gian, cười nhạt một tiếng, hắn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng xé mở không gian trước mặt. Một vết nứt chậm rãi xuất hiện, để lộ ra ánh sáng ngoại giới. Tần lục không có do dự, tức bước bước vào trong khe hở. Một hồi rất nhỏ mê muội qua đi, tần lục phát hiện mình đứng ở trên một mảnh đầm lầy màu đen quen thuộc. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện mình đã về tới Cửu Châu Đại Lục. Thấy thế, hắn lập tức sinh lòng hoài nghi. Theo đạo lý, hắn nên về đến bí cảnh bên trong Chẳng lẽ, kiếp nạn này còn chưa được giải Tần lục nhíu mày, lập tức triển khai linh thức Trải rộng ra toàn diện, tìm lối vào bí cảnh Khi mà linh thức vừa trải rộng ra Trong mắt của hắn hoài nghi thần sắc lập tức Chuyển đổi thành vẻ mừng như điên Nguyên lai, bí cảnh thế giới bởi vì pháp trận phá diệt Đã không cách nào tồn tại ở bí cảnh không gian bên trong Mà là toàn diện xuất hiện ở trên cửu châu đại lục Tần lục thông qua linh thức cảm ứng Đã cảm ứng được phù dung trấn nhỏ Ở mặt phía bắc Còn có một đám đệ tử thần sắc hốt hoảng Của hắn Việc này đáng giá tần lục vui vẻ Nhưng còn chưa tới tình trạng mừng như điên Điều làm hắn mừng như điên Là cảnh giới của hắn Tại trong nháy mắt đó Khi linh thức triển khai Hắn phát hiện linh thức của mình đã kinh biến Đến mức cường đại hơn 10 lần so với trước kia Không đơn thuần là linh thức Còn có các phương diện thực lực Cũng không biết còn mạnh hơn nguyên anh viên mãn Trên bao nhiêu Không hề nghi ngờ, hắn, đã là hóa thần, tần lục hít sâu một hơi, sự kích động trong lòng khó mà diễn tả bằng lời. Suốt 30 năm bế quan tu luyện, hắn cách biệt với thế giới bên ngoài, giống như một con nhộng âm thầm khổ tu giữa phàm trần tục thế. Giờ khắc này, hắn cuối cùng đã thoát khỏi xiềng xích, hóa thành hồ điệp xinh đẹp. Hắn rung rẩy đôi bàn tay, nhiều lần xác nhận rằng mọi thứ trước mắt không phải là giấc mộng hư ảo. Trong cơ thể hắn, linh khí rộng lớn thâm sâu như biển cả đang cuồn cuộn dân trào trong kinh mạch, mang đến cho hắn sức mạnh và sự tự tin chưa từng có. Hắn cuối cùng đã bước vào hóa thần, trở thành một cường giả chân chính kinh thường quần hùng. Tần Lục đắm chìm trong sự cảm khái hồi lâu, mới dần dần bình ổn lại tâm tình kích động. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, bay vút về phía bắc. Bí cảnh thế giới đột ngột xuất hiện, khiến cho nơi đầm lầy đen ngòm hôi thối vốn có đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Giờ phút này, phiến đầm lầy kia đã bị bao phủ bởi một tầng đất dày, hoàn toàn thay đổi diện mạo xưa kia, trở thành một nơi bình thường. Đồng thời, không gian pháp trận biến mất, khiến cho toàn bộ bí cảnh thế giới như địa long trở mình, rung chuyển không ngừng. Khi tầng lục đến phù dung trấn, tất cả mọi người trong trấn đều chạy đến bãi đất trống ngoài cửa thành. Trên mặt họ đầy vẻ sợ hãi và bất an, bàn tán âm ỉ, suy đoán về trận động đất dữ dội đột ngột xuất hiện này. Thấy vậy, Tần lục khẽ cười, bay đến gần. Hắn đã sống ở Phù Dung Trấn 30 năm, giờ phút này, hắn cảm thấy cần phải nói lời tạm biệt với đám đệ tử và láng giềng nơi đây. Khi hắn nhẹ nhàng xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, trong đám đông lập tức vang lên những tiếng kêu và chấn động. Tần, tần tiên sinh, ngài, sao ngài lại bay được? Lẽ nào tần tiên sinh là, là tiên nhân sao? Đối mặt với sự kinh ngạc và nghi vấn của mọi người, tần lục ôn hòa nói, chư vị. Không cần sợ hãi, lần chấn động này, kỳ thực là do thế giới của các ngươi được bố trí lại, trở về Cửu Châu Đại Lục, không có gì đáng ngại. Một câu nói đó khiến mọi người nhìn nhau, trong miệng không ngừng lặp lại lời Tần Lục vừa nói. Tần Lục nhẹ nhàng đáp xuống, ánh mắt thâm thúy xuyên qua đám người ồn ào, cuối cùng dừng lại trên 10 tên đệ tử mà hắn dốc lòng dạy bảo. Bọn họ đứng bên cạnh Hoàng đế, giờ phút này đang trợn mắt há mồm nhìn hắn, trên mặt viết đầy vẻ khó tin. Tần lục miễn cười ôn hòa với bọn họ, khẽ vẫy tay, ra hiệu cho họ đến gần. Mười người ngây ra một lúc, liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Tuy nhiên, sư mệnh khó làm trái, cuối cùng họ vẫn bước những bước chân do dự đi tới, sau đó cùng nhau quỳ xuống trước mặt tần lục, cung kính dập đầu lạy tạ. Tiên sinh, Ngài, Trần Văn Lễ ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, trung rễ mở miệng, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu. Những gì chứng kiến hôm nay thực sự vượt quá phạm vi nhận thức của hắn, khiến hắn cảm thấy mờ mịt. Tần lục khẽ động trong lòng, một luồng ánh sáng dịu nhẹ dâng lên quanh thân. Trong nháy mắt, hắn từ một lão giả tóc trắng xóa biến thành một thanh niên tiên khí phiêu dật. Biến hóa này một lần nữa khiến đám người xung quanh kêu lên liên tục, ngay cả cảnh quốc hoàng đế bi nghiêm trang trọng trong bộ long bào màu vàng sáng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần lục lẳng lặng nhìn 10 người đệ tử trước mặt, khẽ cười. Mở miệng nói, "Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn, các ngươi có thể lần lượt tiến lên hỏi, ta sẽ tận lực giải đáp cho các ngươi." Vừa dứt lời, thì Ngôn liền không nhịn được bước lên trước, trong tay nàng còn cầm sổ và bút lông, trên mặt viết đầy kích động và mong đợi, "Tiên sinh, ngài thật sự là tiên nhân sao?" Tần Lục khẽ gật đầu, khẳng định đáp, "Đúng vậy, ta là một tu tiên giả. Ta đến Phù Dung trấn là để bế quan tu luyện, bây giờ cảnh giới tu luyện của ta đã đột phá." sắp rời khỏi nơi này. Hiện tại đến, chỉ là muốn nói lời tạm biệt với các ngươi. Trương võ, thân hình cường tráng, nước da ngăm đen, trầm giọng hỏi, tiên sinh, Ngài vừa nhắc đến, thế giới của chúng ta, và, cửu châu, rốt cuộc ẩn chứa ý gì, tần lục thẳng nhiên chấp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, chư vị, mảnh đất các ngươi đang ở hiện tại, chẳng qua chỉ rộng vạn dặm, thực sự quá nhỏ bé, cho nên không phải là thế giới chân chính, Đây chỉ là một bí cảnh được đại năng tu sĩ bố trí tỉ mỉ mà thôi. Các ngươi thấy vùng đất lạnh giá phía bắc, đại hoang mạc phía tây, biển cả mênh mông phía nam, cùng với vực sâu không thấy đáy phía đông, đều là do đại năng tu sĩ cố ý tạo ra để ngăn cản các ngươi thăm dò thế giới. Những bình chướng này, ở một mức độ nào đó, đã hạn chế tầm mắt của các ngươi, cũng khiến các ngươi luôn chưa thể nhìn trộn được thiên địa rộng lớn hơn. Đoạn văn này vừa ra, Cho dù những người có mặt sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng phần lớn vẫn biến sắc, họ như lần đầu tiên nhận thức được rằng, thế giới mà mình sống cả đời, chẳng qua chỉ là một chiếc hộp nhỏ, được người khác bày bố tỉ mỉ. Tần lục tiếp tục nói, giống như bí cảnh của các ngươi, tại cửu châu đại lục rộng lớn, tổng cộng có 36 nơi, được tôn xưng là 36 động thiên. Ngoài động thiên ra, còn có 72 nơi phúc địa. Mỗi một bí cảnh đều có phát tắc và hạn chế đặc biệt, mà các ngươi vẫn luôn sống trong động thiên, cho nên không thể nhìn thấy diện mạo chân thực của thế giới bên ngoài. Bây giờ, trận pháp thần bí bao quanh thế giới của các ngươi đã mất đi hiệu lực. Vừa rồi, sự rung chuyển long trời lở đất, chính là do thế giới của các ngươi lại một lần nữa dung nhập vào cửu châu đại lục mà tạo ra. Trương võ hai mắt lóe lên lửa giận, nắm đấm của hắn siết chặt, phản phất như muốn bóp nát thứ gì đó chúng ta chẳng qua chỉ là súc vật bị người khác nuôi nhốt thôi sao. Cảm giác này thật khiến người ta khó mà chịu đựng, tần lục khẽ khoát tay, ra hiệu cho trương võ an tâm chớ vội, trương võ, phẫn nộ không thể giải quyết được vấn đề. Hiện tại điều quan trọng là các ngươi đã trở lại cửu châu đại lục, thế giới này rộng lớn hơn các ngươi tưởng tượng rất nhiều. Ở đây, quốc gia, tông môn, gia tộc sang sát, các loại thế lực phức tạp đang xen. Cảnh quốc của các ngươi Ở đây chỉ là một quốc gia nhỏ bé, nhưng điều này cũng có nghĩa là có vô số cơ hội đang chờ đợi các ngươi. Nghe Tần lục giải thích, Trang Hiên, người để râu ba tất, không nhịn được tiến lên một bước hỏi, tiên sinh, vậy những không gian thần bí lúc trước, chẳng lẽ cũng là do trận pháp gây ra, Tần lục khẽ gật đầu, đáp, đúng vậy. Trận pháp mất hiệu lực dẫn đến không gian chấn động, hình thành các loại vết nứt, những vết nứt này kết nối với nơi có linh khí tinh thuần của cửu châu đại lục cho nên những người tiến vào bên trong đều có năng lực được tăng lên nhiều. Bạch thương khởi, vẻ mặt không khéo, tư thế hiên ngang, tiến lên hỏi, tiên sinh, làm thế nào để trở thành tiên nhân giống như Ngài, tần lục miễn cười đáp, cửu châu đại lục hoàn toàn khác với thế giới trước đây của các ngươi. Ở đây, có một loại năng lượng kỳ diệu tên là linh khí. Chỉ cần các ngươi có thể hấp thụ loại linh khí này vào cơ thể, có thể dần dần cải thiện thể chất, cuối cùng thành tựu thân thể tiên nhân. Tiên sinh, nhiều đệ tử lần lượt tiến lên đặt câu hỏi, đông đảo bách tính láng giềng đứng phía sau cẩn thận lắng nghe. Theo từng câu nói kinh thiên động địa của Tần Lục, toàn bộ khung cảnh trở nên yên tĩnh như tờ. Mỗi người đều đắm chìm trong những thông tin rung động này, không thể nào kiềm chế được. Họ bắt đầu xem xét lại thế giới này. Cuối cùng, khi Tần Lục nói xong, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Họ tỉ mỉ nghiền ngẫm tất cả những thông tin thu được hôm nay. Cố gắng dung nhập những chân tướng trung động lòng người này vào trong nhận thức của mình. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.